Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 270 Gầm lên rung trời Trời đã tối, nhưng tuyết động trên núi vẫn chiều dọa đêm tối xung quanh. Với thị lực của đằng Thanh Sơn, chỉ có thể lướt mắt đã thấy rất xa. Ủa? Ánh mắt đằng Thanh Sơn bỗng tập trung vào một cái bóng khổng lồ, mơ hồ, xa xa. Vèo, vèo, vèo. Cái bóng mơ hồ, câu hồ trong nhé mắt Đã vượt qua khoảng cách trăm trượng Lao xuống nồi tuyết Đây là gì? Tuyết sư thú Ở trên nồi tuyết lại xuất hiện một con thú lợi hại sao Đảng thanh sơn hơi ngạc nhiên Lập tức sóc bao lên Cầm luân hồi thương đuổi theo Vù, vù. Thân ảnh hẳn phiêu giật Gặp phải những vách đá đều nhảy thẳng xuống Lực bùng nổ của ta bây giờ Mặc dù có thể áp đảo được tiên thiên kim đan Nhưng dù sao cũng không thể dựa vào thân Mà tiêu trừ được lực cản không khí Có lẽ phòng ngự của hỗn nguyên nhất khí Thương pháp có thể ngăn cản được tiên thiên kim đan Nhưng thủ đoạn công kích thì còn kém xa Còn tuyết sư thú này trông như một quả núi nhỏ Thân thể to lớn như vậy Hẳn là đã đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất Có thể so với yêu thú tiên thiên kim đan Vừa vặn có thể dùng để kiểm tra thủ đoạn của ta bây giờ Thân ảnh như sao băng Đuổi theo cái bóng khổng lồ mơ hồ Còn tuyết sư thú Có tốc độ thật nhanh Đằng canh sơn dù sao cũng chạy sau Cho dù truy theo cực nhanh Chỉ có thể miễn cưỡng từ từ kéo khoảng cách gần lại Một yêu thú, một người Một trước, một sau Nhanh như thiểm điện Hai hỏa ảnh, một lớn, một nhỏ Xuất hiện có thể thấy rõ Trong khoảng cách lười trượng Chỉ một lát sau Đã chạy được hơn 10 dặm Phía trước xuất hiện một bộ lạc khổng lồ Chỉ cần nhìn từ xa xa Đã thấy bộ lạc này đã vượt xa bộ lạc Cất liên Bên trong bộ lạc Ẩn ẩn có những đống lửa bập bùng Ánh sáng tỏa sang ngoài Với thị lực của đằng thay sơn Miễn cửa có thể thấy bên cạnh đống lửa Không ít người đang vừa múa vừa hát Loàng thoáng còn có thể nghe được tiếng hoan hô Tiếng cười đùa truyền đến Đây là một bộ lạc cường đại hơn bộ lạc Cất liên rất nhiều Cuộc sống cũng tốt hơn nhiều Hống Một âm thanh hưng phấn cực kỳ điên cuồng cất lên Tựa như tình sấm mùa xuân dưới đất trời Con tuyết sư thú này muốn làm gì? Đằng thay Sơn biến sắc Yêu thú có trí tuệ Có thể so với nhân loại Thì rất ít khi vô duyên vô cớ công kích nhân loại Trừ phi Người xâm phạm lãnh địa của nó Đương nhiên cũng có số ít Như con xích lân thú thích ăn thịt người Không lẽ Nó Nó là hồng đồng tuyết sư thú Con tuyết sư thú mắt đỏ Đằng thanh sơn kinh hãi Chỉ thấy tàn ảnh tựa như một quả núi khổng lồ Ẩm ẩm sông vào bộ lạc Một cái liều vải trước mặt con yêu thú Bị đạp bẹp Không ít máu phun ra từ căn liều vải này Có lẽ có một gia đình đang ăn cơm Trong liều vải Đã bị bàn chân từ trên trời rào xuống đạp chết tươi Là yêu thú Tiếng kêu la thê lương trong nháy mắt Vang vọng cả bộ tộc Cả bộ lạc Bên trong bộ lạc vô cùng hỗn loạn a thước Á Cha Từng tiếng thê lương thống khổ vang lên Hống Con tuyết sư thú như một quả núi nhỏ hương phấn Gào lên một tiếng thi thoảng lại nuốt chừng thân thể một nhân loại a Trong những tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ Nó đút cả người nặng nhân vào kẻ miệng khổng lồ Rồi nhai nát Thỉnh thoảng còn có vài phần còn lại Của chân tay đã bị cụt Ruột lòi từ khuế miệng rơi xuống Cha Cha Một bé gái trừng mắt Trừng 10 tuổi Rất đáng yêu từ một căn lều chạy xa khóc lóc nhìn con yêu thú khổng lồ Vừa rồi cha nó đã bị yêu thú ăn thịt Đi mau Bên cạnh Một tộc nhân ôm cổ đưa bé gái nhanh chóng bỏ chạy Tuyết sư thú khổng lồ cúi đầu Đấp mạnh về phía người phụ nữ đang bỏ chạy Ngoạm lấy người phụ nữ này Nhai rau ráo rồi nuốt ực vào miệng Mẹ Nam hài đội mũ ra nước mắt ròng ròng Một cơn ác mộng trong nháy mắt Phủ xuống bộ lạc vốn yên tĩnh Ngay cả những dũng sĩ của bộ lạc Gặp phải yêu thú khổng lồ này Cũng hoàn toàn bất lực Nhiệt xúc Tiếng hét lớn trượt vang lên Veo Xa xa một tàng đá lớn bằng đầu người Tựa như một viên sao băng phá trường không Bay về tốc độ kinh người Ẩm ẩm nệm vào con tuyết sư thú bùng Cự thách nếp toát Thân thể khổng lồ của con tuyết sư thú Cũng không khỏi lào đào Nó gào lên một tiếng phẫn nộ Không ăn nữa mà quay đầu nhìn về phía Hướng tảng cự thạch bay tới Một bóng người lấy lên như thế chớp Trong nháy mắt lướt qua hơn 10 trượng Cuối cùng dừng lại Ánh mắt băng xá nhìn chầm chầm vào khuế miệng đỏ máu của con tuyết sư thú Con tuyết sư thú này cao năm trượng, hơn 12 thước, dài gần 10 trượng Đối với con người thì tuyệt đối là một con vật khổng lồ Cả người trắng muốt, bộ lông trắng thoạt nhìn tuyệt đẹp Đầu rất lớn, mặt rộng, mũi cao dài, đầu mũi màu đen Còn có tai tròn ngắn, phối hợp với cái mồm to như trộm máu, tựa như một con sư tử Bộ lông bồm thật dài, kéo dài tới ngực Lông bồm dài, trắng tinh khiết tuyệt đẹp Trên trán còn có một cái sừng dài màu trắng Tuyết sư thú Trong truyền thuyết Thảo Nguyên được tôn là thành thú Đăng Thay Sơn đọc bộ sách nói về yêu thú Nên cũng rõ ràng Tuyết sư thú có tới hai loại Quả nhiên là có con người đỏ Còn tuyết sư thú khổng đồ trước mắt này toạt nhìn rất đẹp Nhưng nó có cặp mắt đỏ như máu có vẻ yếu dị Mồm đầy huyết tinh khiến con tuyết sư thú này trở nên rất đáng sợ Tuyệt đại đa số tuyết sư thú mắt kim sắc Xong có một loại tuyết sư thú rất tham lam Rất thích công kích, ăn nhân loại Đây là hồng đồng tuyết sư thú Hồng đồng tuyết sư thú phi thường, tàn nhẫn, hung tàn Nếu như mạo phạm nó, nhất định sẽ bắt chấp tất cả Giết chết ai dám mạo phạm Tuyết sư thú đạt tới đỉnh cao, chiều cao vượt qua 8 trượng, bình thường sống ở vùng rết lạnh, có thể phun hàn khí, có thể so với cường giả cấp bậc tiên thiên kim đan. Những đống lửa bên trong bộ lạc vẫn còn cháy, rất nhiều tộc nhân đã sớm bỏ trốn ra xa, cả đám đều đứng xa xa, quan khán trận chiến huyết. Quan khán trận chiến huyết tinh giữa một người và một thú, yêu thú tự như một quả núi nhỏ. Cực kỳ huyết tinh Còn người kia lại là nhân loại Thể tích khác nhau quá lớn Nhưng trước mặt con thú khổng lồ Nhân loại cầm một trường thương màu bạc Lại tự như có một luồng khí sắc bén Mẹ Đại thúc đó có thể xiết con quái vật không? Một đứa bé gái Mặc áo da đỏ Thì thào hỏi người mẹ đang bê thương Ôm chặt con gái mình Vị đại thúc này nhất định có thể đánh được quái vật Nhất định có thể Nữ đồng nhìn chằm chằm vào trận chiến xa xa Trong đầu lại không khỏi hồi ức cơn ác mộng vừa rồi Cả bộ lạc, rất nhiều người đều chờ đợi nhìn cảnh đang diễn ra Đằng Thanh Sơn cảm thấy sát khí ẩn hiện Đối với nhân loại và yêu thú Đằng Thanh Sơn cũng không có thành kiến quá lớn Hắn cũng có thể đối đãi như bạn thân với yêu thú Nếu có người công kích tuyết sư thú Lọt vào sự phản kích của tuyết sư thú Đằng Thanh Sơn sẽ không để ý tới Nhưng nhân loại không trêu vào tuyết sư thú Nhưng con hồng đồng tuyết sư thú Lại ăn thịt người Đằng Thanh Sơn tự nhiên có sát khí Đương nhiên nếu nhân loại giết yêu thú Đằng Thanh Sơn ngược lại sẽ không ăn trở Bởi vì đằng Thanh Sơn là nhân loại Hống Hồng đồng tuyết sư thú gầm gừ Nhìn chăm chăm vào nhân loại trước mắt Với trí tuệ có thể so sánh với nhân loại Nó có thể phản đoán Sa cự thạch ném vào nó phải hơn vạn cân Có y lực mạnh như vậy Thì cũng đủ để uy hiếp tới nó Nó phải cẩn thận nhìn đã mạo phạm đến nó Nó khẳng định phải xiết Một người, một yêu thú Sẵn co một lát Hống Hồng đồng tuyết sư thú gầm lên Làm người ta phải run sợ Đồng thời lắc lư lao vào đồng thanh sơn Như lồng sấm sét Hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ Đồng thanh sơn cầm thương đứng đợi Hồng đồng tuyết sư thú dùng mỏng vuốt mạnh mẽ Vung lên xế toan không khí Bắt ra tiếng giít trói tai, đánh thẳng vào đằng Thanh Sơn. Hát. Đằng Thanh Sơn vọt mạnh ra trước. Luân hồi thương trong tay đâm thẳng một chiếu rất đơn giản. và chạm chính diện. Ấm. Um. Hai bên giao kích, lực bùng nổ của con hồng đồng tuyết sư thú vượt qua cường giả tiên thiên kim đan. Tuyệt đối phải tới trăm vạn cân cự lực. Còn đằng Thanh Sơn cũng y như thế. Xoẹt. Xoẹt. Vài chạm đáng sợ. Làm cho một người một thú đều phải đùi lại Những sóng gợn trấn động không gian Mắt thường có thể thấy được lan mạnh xa bốn phía Bên trong phương viên 30 trượng kể cả đống lửa Lêu vải nào bị lan đến đều hóa thành mảnh vỡ Đến cả những tảng đoàn lớn cũng bị vượt tung Đáng sợ Sao có thể như vậy chứ Xa xa những người trên thảo nguyên đang xem cuộc chiến sợ ngây người Họ chém giết đều dùng đao chém đối phương Như một người, một yêu thú phía trước Chỉ cần sòng trấn động Là có thể làm cho cự thay vỡ tung Những đống lửa hóa thành mảnh vỡ Cha Đó là thiên thần à Một nam đồng Ngẩn đồng, đầu nhìn cha nó Cha nó cũng kinh ngạc Hống Hống Hồng đồng tuyết sư thú vẫn nộ Nhưng đang điên loạn đập về phía đằng thanh sơn Còn đằng Thanh Sơn cũng như một con yêu thú Cũng ập vào con hồng đồng tuyết sư thú Nếu luôn hồi thương và chạm với lưỡi trào Căn bản không gây tổn thương tổn gì Cho con hồng đồng tuyết sư thú Nếu công kích quá cẩn thận Muốn thương tưởng nó quả là rất khó Phải liều một cuộc Đằng Thanh Sơn quyết định Thi triển chiêu Độc lòng toạn Ngay lúc này Vốn hồng đồng tuyết sư thú một lần nữa song vào Lúc tới gần đằng Thanh Sơn đột nhiên há cái miệng như trộm máu ra. Vù, một luồng sương mù màu đen băng giá tràn ngập không ổn, Lệnh Thanh Sơn không kịp, bằng Thanh Sơn trong nháy mắt thu liễm nội cương ra, nội ra cương khí. Lệnh Thanh Sơn trong nháy mắt thu liễm nội ra cương khí, đồng Tiên Thiên Chân Nguyên thành một màn hào quang ngoài thân. Tiên Thiên Chân Nguyên và nội ra cương khí không thể cùng tồn tại. Nói về phẩm ngữ băng hàn, Đến nay Hàn vẫn không thể hoàn toàn hình thành màn hào quang, nội ra cương khí. Do đó không bằng dùng tin thiên chân nguyên. Xoẹt, xoẹt Ngoài thân đằng thanh sơn nhất thời ngương kết một tầng băng Cho dù có tin thiên chân nguyên ngăn cách, đằng thanh sơn vẫn cảm thấy băng giá cực độ Chẳng trách, nó là sương mùa màu đen Tử quang sao lòng cũng thế Nghe nói tiên thiên kim đan cũng không dám ngạch kháng màn khí này Nhưng Rết lạnh truyền xuyên qua màn hào quang này Thân thể nhỏ yếu của khương giả tiên thiên kim Đan Đương nhiên không kháng cự được Nhưng đối với ta Kháng hàn chính là phải xem vào loạn thân thể nào Lúc trước đằng Thanh Sơn lần đầu tiên chạm mặt từ quang giao long Sức mạnh thân thể hắn mới gần 20 vạn cân Lúc đó đằng Thanh Sơn đã có thể kháng cự lại trong khối băng bao lại Lần này mặc dù không có khối băng Nhưng lại có màn hào quang tiên thiên chân nguyên Ngăn cách không khí Không ít hàng khí Quan trọng nhất chính là Thân thể hắn mạnh hơn năm đó nhiều Nếu so với thân thể của tiên thiên kim đan Thì càng mạnh hơn không biết lần Không ổn Thiên thần bị đóng băng rồi Bị chết cóng chua Những cư dân bộ lạc kinh hãi nhìn cảnh này Nếu nhân loại cường đại đó chết Họ lại càng không có khả năng ngăn cản Con yêu thú đó Chỉ thấy xa xa Con yêu thú khổng lồ sau khi phun hơi làm đóng băng, lại dùng một bóng vuốt chụp thẳng vào cột băng. Bùng, bị bóng vuốt nhện xuống, hồi băng ngoài thân nhân loại đột nhiên nổ tung. Một quyền như tế chớp nhện vào cái chân đầy bóng vuốt lông lá, đang cuột xuống. chương 271 Muốn trốn Vu Vu Móng vuốt còn dính màu vừa vung lên Đã sinh ra những kình phong sắc như sao Làm cho không khí trung quanh Về trấn động nắm tay đằng thanh sơn đầu với móng vuốt Con hồng đồng tuyết sư thú Dài gần cả trượng Hai thước sữa ấy, Kích cỡ chênh lệch quá lớn Bùng nắm tay bế tí chính diện đánh vào lưỡi trào Không khí xế toang làm cho phía dưới trụng xuống Cả mảng cỏ hóa thành bột mịn Còn những mảng cỏ xa xa cũng vỡ tung ra Rồi vàng tuần thuế Cuồng phong quét qua Đặng Thanh Sơn và Hồng Đồng Tuyết sư thú đều bị phản lực bắn ngược lại. Cả hai không khỏi lùi lại vài bước. Phun hàn khí a. Hừ. Đặng Thanh Sơn nhìn chằm vào con thú khổng lồ trước mắt, càng tin tưởng hơn. Cưng giả tin thiên kim đan sợ, chứ ta đâu có sợ. Ngẩn ngùi trong trước mắt, mọi ngóc ngách cả người Thanh Sơn đều phát sinh những rung động dữ dội. Từng sợi kinh kình xuyên qua gần cốt kinh mạch, hoàn toàn loại trừ hàn khí xâm nhập trong cơ thể. Trạng thái của đằng thanh sơn đã hoàn toàn khôi phục Chát Một cây bùa đen trượt xuất hiện Sắc bén như muốn xé cả không khí Cây bùa này chính là khai sơn tần phủ Nguyên lúc trước Khai sơn tần phủ sầu trong dương gỗ Bị hàn khí màu đen đông cứng thành bụi Khai sơn tần phủ này đương nhiên Cũng bị rơi xuống May mà ta dùng thiên thiên chân nguyên bảo vệ y phục Chật Chật Ta suýt nữa chân trùng rồi Duyên Nguy thì hay lắm He he Đằng thanh sơn lập tức dùng tay trái Cầm khai sơn thần phủ Tay phải cầm luôn hồi thương Hống con hồng đồng tuyết thú gầm gừ nhẹ nhẹ Rồi nhìn thật kỹ vào đằng thanh sơn Thực lực của nhân loại trước mắt hoàn toàn Ngoài sự tính của nó Đến cả tuyệt chiêu phun hàn ký Mà cũng không làm gì được đối thủ trí tuệ hồng đồng tuyết sứ thú Có thể so với nhân loại Nên nó hiểu Muốn giết người trước mắt quả là việc rất khó Cho dù có thể làm được Nó cũng phải nỗ lực Và trả giá cực kỳ thảm trọng Thậm chí nó còn có thể chết Vù Hồng đồng tuyết sư thú quay phát đầu Bốn vó đập mạnh vào mặt cỏ Không trần trời chút nào Nó hoa thành một ảo ảnh chạy như bay Về phía nhắm hướng đông nam Đang đánh mà chị trốn à Muốn trốn sao Một tay cầm khai sơn thần phủ Một tay cầm luôn hồi thương Đằng thay sơn cũng lập tức tăng tốc Hòa thành một tàn ảnh đuổi theo Nói về tốc độ Đằng Thây Sơn còn nhanh hơn hồng đồng tuyết sư thú một chút Sắc trời hôn ám Gió lạnh vù vù Đám cư dân bộ lạc luôn luôn run sợ Xem trận đấu này Lúc này chợt nhìn nhau tỏ vẻ khiếp sợ Họ cũng không cam lòng Cũng có người cảm giác vui mừng Vì sống sót do tai nạn Vui mừng vì không bị ảnh hưởng Bởi sóng xuân kích từ xa xa Nơi có cuộc chiến giữa một người, một yêu thú Những đống lửa vẫn còn cháy bập bùng, nơi đó là bộ lạc của họ. Xong, những lùng gió tràn ngập huyết tinh làm cho không ít cư dân trong lòng vừa buồn vừa sợ. Các tộc nhân, tộc trưởng bộ lạc lươn tiếng kêu lên. Tai nạn này là do con quái vật yêu thú mang đến, nhưng thiên thần vĩ đại đã xứ giả để đối phó với con quái vật yêu thú. Bây giờ, chúng ta không bị tai nạn nữa rồi. Vẫn có không ít người nhìn về phía đông nam xa xa, Đêm tối gió lạnh gầm rú Làm cho trời xa càng thêm mơ hồ Họ căn bản nhìn không thấy đằng Thanh Sơn và con yêu thú Thiên thần nhất định có thể khắc chế được quái vật Một cô gái mặc áo bông màu đỏ Thấp giọng nói vẻ kiên định Một người, một yêu thú Tốc độ đều kinh người Từ bộ lạc lao ra Khoảng cách giữa hai người cũng khoảng 10 triệu Còn bây giờ Sau khi chạy hơn 10 dạng đã thua hẹp lại còn mới trượng Đằng Thanh Sơn có thể ngửi được mùi máu tanh tưởi Trên người con hồng đồng tuyết sư thú Đó là máu của nhân loại nó đạp chết dính vào lông Hấm Một tiếng gầm phẫn nộ Veo Cái đuôi thật dài đầy uy lực tựa như cái roi của lôi thần Quất mạnh về phía đằng Thanh Sơn Trên cái đuôi xù xì lông lá đó Còn có những lưỡi khí bị áp lực làm cho méo sạch Cơ hồ Cái đuôi trong tính tích tắc đã đến trước mặt đằng Thanh Sơn. Nghiệt súc. Cánh tay trái đằng Thanh Sơn tựa như được làm bằng những mối cơ thép phồng lên. Lúc này, đằng Thanh Sơn tựa như người khổng lồ khai thiên lập địa, vung mạnh thanh khai sơn thần phủ trong tay. Vù. Cái đuôi hồng đồng tuyết xu thú quất vào lưỡi khai sơn thần phủ. Cả cái đuôi sung bần bật, đánh luồng lực công kích tan mắt hơn phân lửa. Tùm lông trên cái đuôi như một cây roi thép to lớn bị hất văng Người trốn không thoát đâu tay Sơn hưởng nhị một tiếng, mặt đỏ lên Ẩm, sức mạnh hai chân bộc phát Chỉ một bước chạy đã làm đất độ ẩm ẩm Xuất hiện một vết nước to bằng cái thùng nước Bản thân đằng Thanh Sơn trong nhảy mắt Bị đánh văng ra xa khỏi hồng đồng tuyết sư thú Chính là lúc này Ánh mắt đằng Thanh Sơn trở nên lạnh lùng Thân thể đột nhiên bấy vút lên Trong những chứa cung kích của đằng thanh sơn bây giờ, độc lòng toàn là hoàn toàn nội dụng sức mạnh thân thể, còn xích hổ bào là kết hợp giữa sức mạnh thân thể và tiên thiên chân nguyên. Còn bây giờ, nội gia cương kình và tiên thiên chân nguyên của đằng thanh sơn không thể cùng tồn tại, nên không có khả năng đồng thời sử dụng. Sử dụng xích hổ bào là sức mạnh thân thể cộng thêm tiên thiên chân nguyên. Độc lòng toàn thuần sức mạnh thân thể cộng thêm nội gia cương kình Là một chiêu độc long toàn càng có uy lực mạnh hơn. Kỳ thật, các chiêu thương pháp của đằng Thanh Sơn không có chiêu nào gọi là cực mạnh. Sau khi lĩnh ngộ, hành thổ cao, hỗn nguyên nhất khí phòng ngự càng mạnh hơn. Chết đi! Một lưỡi đao sắc như nước lấy sáng. Sức mạnh tay phải của đằng Thanh Sơn đang cầm luân hồi tương, trột nổi lên. Tay áo trên tay phải bị căng phồng như một vội tung. Sắc mặt đằng Thanh Sơn đột nhiên đò bừng lên. hắn quát lớn. Đi! Luân hồi thương trong tay lập tức lấy ra Thành một luồng chớp màu bạc Tia chớp Hai tia chớp Một là luân hồi thương của Đảng Thanh Sơn Còn cái kia là cái đuôi của hồng đồng tuyết sư thú Là một con thú có trí tuệ gần bằng nhân loại Khi đằng Thanh Sơn đuổi theo phía sau Nó làm sao dám coi thường Đặc biệt là lực bộc phát ghê khớm của Đảng Thanh Sơn Càng làm nó phải cẩn thận Hồng đồng tuyết sư thú hiểu rõ Nếu không giết chết đằng Thanh Sơn Họ không đánh trọng thương đằng thanh sơn Với tốc độ của nó Vốn chậm hơn đằng thanh sơn một chút Hôm nay nó sợ sẽ chạy không thoát Do đó Đánh bạc một cuộc Khi đằng thanh sơn vừa phát chiêu Thì tự thân vòng ngự khẳng định sẽ yếu đi nhiều Một tia chóc màu bạc lấy lên Phóc Mũi luân hồi thương đâm vào hồng đồng tuyết sư thú Khó khăn nằm mới đâm thủng được lớp da dày Một thân ẩn chứa kinh đạo bên ngoài Mang theo một luồng kinh khí quỷ dị mạnh vào cuối cùng cũng đâm vào trong cơ thể còn hồng đồnguyết sư thú một tiếta ch màu trắng bùng thật nhanh Đẳng thanhh Sơn khi vừa thi chuyển độcông toàn cũng phát hiện cái đuôi đỏ quất tới lúc này chỉ có hai biện pháp một là bỏ qua công kích chuyển sang phòng ngự hay là toàn lực công kích tận lực phòng ngự bùng cái đuôi dài gi quất vào như thuốc nổ Quất vào eo lưng đằng thanh sơn. Đằng thanh sơn cảm giác eo lưng mình vô cùng đau nhúc. Cả người bị quất mạnh bay vọt lên. Cái quất mạnh trên trăm vạn cân, tác dụng vào thân thể chỉ nặng 100 cân. Kết quả là đằng thanh sơn tự như một viên đạn pháo bị quất mạnh sang một bên. Cả người sáng xuống cỏ. Âm, âm, tiếng vỡ vụn vang lên. Mặt đất hiện ra từng đạo vết nứt, cả tàng cỏ vỡ vụn. Mặt đất hiện ra một cái lỗ sâu hóm May mà có khai sơn thần phủ Đằng thanh sơn cảm thấy eo lưng từng cơn đau đớn Toàn thân sức mạnh của ta Cộng thêm nội da cương kỉnh Cũng vượt qua trăm vạn cân Nhưng lực thừa nhận lại Không mạnh được như vậy Dĩ nhiên sĩ công đối với công Thì còn được Nhưng dùng thân thể kháng cự Nếu không có khai sơn thần phủ Thì cái mạng nhỏ này sợ không còn nữa Trước khi giảm đánh bạc Cũng vì có khai sơn thần phủ ngoài thân Ngăn cản bớt lực Hống, hống Hống, hống Tiếng gào thét thê lương đau đớn Giống như tiếng sấm vang vọng khắp trời Hừ, ta không chịu nổi Người cũng chẳng hơn gì Eo lưng đằng thây sơn không ngừng lấy ra hào quang màu đất Nội da gương kỉnh có hiệu quả trị liệu Săn sóc cho thân thể rất tốt Xong lần này Đằng thây sơn bị thương quá nặng Xúc sinh Hôm nay chính là ngày ngây mất mạng Đằng tay Sơn cảm giác eo lưng hơi dễ chịu một chút Lập tức nhấn răng nhanh chóng lao ra Trên thảo nguyên Con hồng đồng tiết sư thú khổng lồ Đang gào lên đau đớn Chừng hơn phân nửa cây luân hồi thương màu bạc Hoàn toàn đâm vào trong cơ thể nó May mà thân thể nó khổng lồ Da dày thịt cứng Đại bộ phận luân hồi thương chỉ đâm vào Chỉ đâm vào da lông cơ bắp Phần đâm vào trong chỉ rất ngắn Nhưng cho dù là như thế, hồng đồng tuyết sư thú cũng đã bị thương nặng. Vù, đằng Thanh Sơn nhảy xa khỏi hố. Con hồng đồng tuyết sư thú nhất thời phát hiện ra đằng Thanh Sơn, đồng tử đỏ như máu trong nháy mắt có lại. Nhân loại này lại chứa chết. Mình liệu mạng bị trọng thương, quất một củ đuôi thế mà không quất chết được hắn. Tại yêu thú cấp bậc tiên thiên kim đan cũng bị thương nặng ấy chứ. Kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Thân thể ẩn chứa hơn trăm vạn cân bộc phát Loại thân thể này tuyệt đối cứng hơn cả thân thể do huyền thiết đúc ra Hơn nữa còn có gương nhu Làm gì sẽ giết vậy? Hấm, hồng đồng tuyết sư thú gào lên một tiếng Ta cả con mẹ nó không giết được, vậy ta trốn không đời sao Hồng đồng tuyết sư thú chịu đựng cơn đau phi nhanh về phía đông nam Mỗi một lần, bốn vó đạp xuống đất chạy trốn Luân hồi thương đang tắm vào vị trí gần eo Gây cho nó từng cơn đau nhức Muốn trốn Đằng thanh sơn cũng chịu đau đớn ở lưng eo Thu liễm cương kình nội giáp Vận thiên nhai hành tăng tốc Thiên nhai hành vận chuyển Đã không làm thân thể phải cử động quá nhiều Vèo, vèo Một trước, một sau Tốc độ hai bên đều chậm hơn trước kia một chút Nhưng khoảng cách giữa hai người Vẫn như trước, không ngừng thu nhỏ lại Đằng Thanh Sơn nhìn chầm chầm vào hồng đồng tuyết sư thú Sao đều có thể bỏ qua chứ Dù sao, luân hồi thương của mình vẫn còn ở trên người hồng đồng tuyết sư thú Xoẹt, xoẹt, cái đuôi của con sư thú ngươi Đó, cái đuôi của con sư thú ngươi đỏ này Vài lần, cô quần lấy luân hồi thương Muốn rút luân hồi thương ra khỏi cơ thể Nhưng vị trí luân hồi thương đâm vào quá khó chịu Cái đuôi hồng đồng tuyết sư thú dù vằn vẹo kiểu nào cũng chỉ có Một phạm vi nhất định Cái đuôi mà muốn quần lấy luôn hồi thương Cũng tương tự như nhân loại dùng nưỡi liếm tới mũi vậy Đây là chuyện vô cùng khó Hấm, hấm Làm như thế nào cũng quân quận và rút ra cây luân hồi thương được Điều này làm con hồng đồng tuyết sư thú vừa chạy vừa gào lên phẫn nộ Nó chỉ có thể dựa vào cơ bắp thân thể từ từ nhúc nhích Ép cây luân hồi thương ra ngoài từ từ Nhưng làm như vậy thì quá chậm lại phải đau đớn rất nhiều một người một yêu thú thời gian mới hơi thở cuối cùng cũng dẫn tới một l núi tuyếtù Hồng đồng Tuyết sư thú nhảy vèo lên núi Tuyết dẫm nên tuyết nhẹ nhàng linh hoạt tự như một miêu nhân chạy trốn như bay trên núi tuyết tốc độ con Hồng đồng tuyết sư thú lại không nghề chậm hơn tốc độ trên cỏ chút nào Đằng Tây Sơn biến sắc không ổn con Hồng đồng Tuyết sư thú Chính là sinh tồn ở vùng băng hàn Chạy trên tuyết cũng nhanh như chạy cỏ Ở vùng tuyết ta đuổi không kịp Đằng Thanh Sơn mất thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa Còn luôn hồi thương của mình vẫn còn cắm vào eo lưng hồng đồng tuyết sư thú Luân hồi thương bị mất như vậy sao? Núi tuyết, núi tuyết Đàng Thanh Sơn trột lóe ra ý nghĩ Mở miệng, hít mạnh một hôi Không khí chung quanh đều tràn vào cơ thể Đàng Thanh Sơn Ngực như một ống bễ thở ra. Nội da cương kình cũng hiện ra ngoài thân. Đang thanh sơn ngậm miệng, tích lũy lực rồi sau đó há miệng ra. Vù, tiếng gầm đáng sợ như thiên lôi, không ngừng vàng vàng mãi trong thiên điệm. Ấm, Ấm. Dưới chấn động mãnh liệt, tuyết động trên tầng ngoài núi tuyết đều bị chấn động. Rồi sau đó tuyết động trên đỉnh núi. Ấm Ấm lăn xuống. Trong chốc lát, núi tuyết lở xuống tự như... Tựa như bằng địa liệt Chương 272 Chính là hắn Cả toàn núi tuyết Duy tiếng gầm lên mên cực mạnh của đằng thanh sơn Dường như cũng rung rinh Âm, um, âm um. Hồng đồng tuyết sư thú ngước cái đầu khổng lồ nhìn Cặp đồng tường màu đỏ Nhìn lớp tuyết đang sụp đổ Nó gầm gừ bí phẫn Hống Nó bắt đầu nổi giận Xem ra nó vốn là hồng đồng tuyết sư thú cao quý Đã phải xuất lui nhận thua Thế mà tên nhân loại vì sao vẫn truy theo không ta? Ẩm, um, Ẩm um. Cả núi tuyết lửa xuống như những làn sóng thủy chiều gầm thét Quân lấy con hồng đồng tuyết sư thú Hồng đồng tuyết sư thú thể tích khổng lồ Dưới vô số lớp tuyết vùi cũng không thấy nhỏ bé Tuyết tràn xuống Bóng vốt con hồng đồng tuyết sư thú xuôi ra Như muốn trô vào lớp tuyết trước mặt Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì Chân núi Đằng Thanh Sơn xem cảnh này trượt nghi hoặc như mày Không đúng Con hồng đồng tuyết sư thú phát hiện Ra tuyết đổ Thì phải nhảy lên mới đúng Với thân thể Con hồng đồng tuyết sư thú Việc nhảy lên cao 2-30 trượng Không phải là việc khó Vừa rơi xuống là nhảy lên Như vậy cũng có thể chạy về phía trước được Đằng Thanh Sơn vốn đang chuẩn bị bay vọt theo Nếu bay vọt như vậy Đằng Thanh Sơn tự tin có thể đuổi kịp Nhưng hẳn không ngờ Con hồng đồng tuyết sư thú lại lăn vào trong lớp tuyết Chẳng lẽ Con hồng đồng tuyết sư thú bị luân hồi tương của ta Đâm bị thương nặng Không đứng được nữa Không đúng Nếu không đứng được Lúc nãy nó đã không thể chạy nhanh như vậy Không thể sơ ý Nếu sơ ý Người chết không phải là nó Mà là ta Đằng Thanh Sơn nhảy vọt lên Cao hơn hai trượng Cao hơn 20 trượng Vù Vô, vô, tự như một con trâu chấu hình người, mỗi một lần rơi xuống tuyết lại nhảy lên Không ngừng phóng bề phía trên, lăn tròn theo lớp tuyết đổ Hồng đồng tuyết sư thú, khổng lồ cũng quận tròn tự như một con mèo nhỏ Một chân trước của nó cuối cùng cũng chụp được vào luân hồi thương Sồi Một chân trước của nó cuối cùng cũng chụp được vào cây luân hồi thương cắm vào eo lưng Tư thế chạy trốn làm nó không rút lôn hồi thương ra được Nhưng khi ngã xuống Quận tròn Dùng chân trước lại có thể làm được Nhưng khi ngã xuống Quận tròn Dùng chân trước lại có thể làm được Vèo Lôn hồi thương đã được rút ra Hống Hồng đồng tuyết sư thú phát ra một tiếng gầm hưng phấn Đôi mắt màu đỏ tà ác lúc này Lấy lên về vui sướng Trời ơi Cái thứ cắm vào eo lưng này cứ chạy một bước là đau một bước Cuối cùng cũng được xói tát rồi Nhưng ngay sau đó Đồng tử hồng đồng tuyết sư thú chợt có lại Chỉ thấy trên bầu trời đầy tuyết lở Một bóng người nhảy rất cao Đang lao bổ về phía nó Vừa thấy đó là tên nhân loại ghê tởm Tâm tình hồng đồng tuyết sư thú Nhất thời vô cùng phẫn nộ Tên nhân loại này sao cứ như âm hồn bất tán như vậy Không, Hồng đồng tuyết sư thú nhảy vọt lên Một người một yêu thú gặp nhau Trên bầu trời đầy tuyết Đằng thanh sơn hai tay đồng thời nằm càn cây khai sơn thần phủ Ông tay áo ở cả hai tay bị căng phồng ra Khai sơn thần phủ rơ lên cao Lưỡi búa dưới ánh tuyết trắng, trừ dọi Phản xạ, án mang quang bằng giá Choa Ánh mắt đằng thanh sơn lề sáng Hai tay hợp lực đành xuống Hấm, hấm Hai chân trước con hồng đồng tuyết sư thú đồng thời phất mạnh Muốn xé đằng thanh sơn thành mảnh nhỏ Âm hai sơn thần phủ trong hai tay đàng thanh sơn bổ vào lưỡi chảo của con hồng đồng thuyết sư thú. Có thể thấy được mặt đất sinh ra làn kích. Ấm, tuyết xung kích. ầm ầm. Tiếp trung quanh bị công kích bật đi, lộ ra một khoảng trống trải. Đàng Sơn và con Hồng Đồng Thuyết Sư Thú cũng bị đánh bay ngã xuống phía dưới. Ánh mắt Đàng Sơn lại đột nhiên tập trung vào đồng thuyết ở phía dưới. Tại có một cây trường thương màu bạc. Tại đó. Luân hồi thương Không thể đánh mất thương Đảng thanh sơn vừa rơi xuống Nên lao về phía luân hồi thương Nếu bây giờ không giữ luân hồi thương Một khi tuyết bao trùm ai biết luân hồi thương rốt cuộc sẽ chôn ở chỗ nào chứ Khi đảng thanh sơn lấy được cây luân hồi thương Hồng đồng tuyết sư thú cũng quay đầu nhìn lướt qua Hống Hồng đồng tuyết sư thú thấy tên nhân loại không đuổi theo mình Lập tức hưng phấn chạy trốn rất nhanh Kỳ thật nó cũng có chút hối hận Nếu biết tên nhân loại này có trọng cây binh khí như vậy Chỉ sợ vừa rồi, nó sẽ cố ý ném cây thương đi thật xa Hồng đồng tuyết sư thú vô cùng hưng phấn Nó nhảy mấy lần đã ra khỏi khu vực núi tuyết Sau đó chạy trốn như bay Chẳng mệt chốc đã lên trên đỉnh núi Cuối cùng có được mây rồi Đằng thanh sơn vẫn y như trước Tay trái khai sơn thần phủ Tay phải luôn hồi thương Người muốn trốn sao Đằng thanh sơn bay nhanh lên đỉnh núi Lúc đầu chỉ hai lần nhảy Sau đó chạy như bay Khi đến đỉnh núi tuyết, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới Dưới núi tuyết, ảo ảnh khổng lồ đang nhanh chóng chạy trốn Xem ra nó muốn chạy xuống núi Tốc độ xuống núi rõ ràng cao hơn lên núi rất nhiều Quả nhiên chạy nhanh thật, đằng tay sơn nở nụ cười Hồng đồng tiết thú chạy xuống núi tuyết Nhưng vẫn sợ hãi, ngửa đầu nhìn lại Nó còn giống lên một tiếng Hiển nhiên là thị uy, thị uy với tên nhân loại Đối với yêu thú chỉ có nhân loại cường đại mới có thể có được sự tôn trọng của chúng. Nhân loại bình thường, trong mắt hồng đồng tuyết sư thú chỉ là thức ăn. Với đằng thanh sơn, hồng đồng tuyết sư thú đã xem hắn trở thành đối thủ thật sự rồi. Như xúc, còn chạy trốn nữa à Một tiếng hét lén từ trên đỉnh núi tuyết vang lên, lập tức tiếng gầm rơi xuống cực nhanh. Hồng đồng tuyết sư thú trừng mắt, trong mắt tràn đầy về kinh sợ. Chỉ thấy cao cao có một điểm đen nhanh chóng rơi xuống Đằng Thanh Sơn lại từ đỉnh núi tuyết nhai tới Rồi giống như một khối đa lớn Đập mạnh xuống chân núi tuyết Ẩm một tiếng Cả mặt đất cũng phải vỡ ra Nhưng đằng Thanh Sơn dễ dàng nhai ra khỏi hồ sâu Nhìn chầm chầm vào con hồng đồng tuyết sư thú phía trước Hấm Hồng đồng tuyết sư thú thật sự đã kinh sợ Gặp quỷ rồi Ngay cả hồng đồng tuyết sư thú cũng không dám từ núi tuyết cao 200 nhảy xuống. Kỳ thật không có gì lạ, thân thể Hồng Đồng Tuyết sư Thú khủng lồ như thế, sức mạnh cũng phải có hơn trăm vạn cân. Thân thể đang thanh sơn nhẹ hơn nhiều, nhưng sức mạnh thì ngang nhau. Nếu chỉ nói về sức mạnh thân thể, hiển nhiên khả năng chịu đựng của hắn vượt xa Hồng Đồng Tuyết sư Thú. Hồng Đồng Tuyết sư Thú nhiều nhất là lớp da lông cứng rắn tầng ngoài, nó còn có thể sử dụng một tầng cơ bắp cộm. Hơn nữa Thân thể càng nặng lực công kích lại càng lớn thân thể Hồng đồng Tuyếtu Th thủ quá nặng nếu nó nhảy xuống lực công kích sẽ lớn hơn Đằng Thanh Sơn nhiều hống Hồng đồng Tuyết sư tung bùn vó điều mạng chạy như bay Đằng Thanh Sơn một tay khai Sơn Tân Vủ một tayân hồi thương cũng đuổi ngay phía sau chỉ sợ cả tiên thiên Kim Đan cũng không dám làm như vậy với một con Hồng đồng Tuyết Xu đã đạt tới đỉnh cao thân thể Đng Thanh Sơn rất cường đại có thể so sánh được với yêu thú cùng loại. Do đó, chống lại yêu thú, ngược lại, hàn chiếm được ưu thế. Vù, vù. Một người, một yêu thú hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ. Người này càng chạy càng nhanh. Đặng Thanh Sơn trơ mắt nhìn hồng đồng tuyết dư thú phía trước, chạy rất nhanh. khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xa. Đằng Thanh Sơn muốn giao tốc, vừa nghĩ tới việc phải bộc phát sức mạnh thân thể. Nhưng sự đau đớn, cơn từ eo lưng làm hắn khó chịu. Muốn phát lực mà chạy. Eo là nơi trọng yếu, trước khi eo của Đàng Thanh Sơn bị thương, thân thể Hồng Đồng Thiết Sư Thú còn cắm cây luân hồi thương nên không ai chạy nhanh được. Bây giờ luân hồi thương được rút ra rồi, tốc độ Hồng Đồng Thiết Sư Thú tự nhiên nhanh hơn, mà tốc độ Đàng Thanh Sơn vẫn không tăng thêm. Do hắn đuổi không kịp. Hống xa xa truyền đến một trận tiếng gầm hưng phấn đặc Tự hồ đằng Thanh Sơn bị nó bỏ lại Làm nó rất quái chí Lần này coi như người gặp may Lần sau đừng có để ta đụng phải Đằng Thanh Sơn chỉ có thể tức giận Hừ một tiếng rồi ngừng lại Cẩn thận cảm thụ thương thế Từ eo lưng một chút Người tu luyện nội da vốn Người tu luyện nội da Vốn giỏi dưỡng sinh Nội da cưng kỉnh ấn núp sâu trong thân thể Lại có hiệu quả trị liệu trên thân thể Càng vượt xa tiên tiên chân nguyên Thương thế này cho dù là nội gia cương kinh Cũng phải mất 2-3 ngày Mới có thể hoàn toàn trị liệu xong Bây giờ cần chọn một chỗ để tịnh tu Sáng sớm ngày hôm sau Những khóm cỏ xanh trên thảo nguyên Còn đẫm lấp sương sớm Từng cơn gió Khẽ thổi nhẹ nhẹ Có vẻ rất yên lặng Không ít liều vải đang dựng Ở một nơi gần đó Nơi này đang có một tiểu bộ lạc đang đồng đô Một vài liều vải đang có người đi xa Họ đang chuẩn bị điệp tâm Đột nhiên, mặt đất trượt chấn động Các cư dân đều quay đầu nhìn về phía xa xa Ở nơi đó xuất hiện bộ đội kỵ binh rầm rộ Nhiều như vậy là mã tắc à Nhiều lắm Đám cư dân thậm chí còn ngây dại Với tiểu bộ lạc chỉ có mấy trăm người Nếu quân đội rầm rộ trước mắt Chính là tới đây để đối phó họ Vậy thì họ có thể sẽ chết sạch Dưới cái nhìn chăm chú của họ Quân đội dầm rộn nhanh chóng đi ngang qua bộ lạc, là bộ tộc cuồng phong, là quân đội của bộ tộc cuồng phong, chỗ này cũng phải mấy ngàn người. Mấy ngàn chiến sĩ mặc chiến giáp, cưỡi chiến mã, suốt cuộc ai có thể ra lệnh cho bộ tộc cuồng phong phải ra quân đội cường đại như thế. Quân đội dầm rộn đi trước là một người mặc áo lông kiều đẹp đẽ, quỳ giá màu vàng kim. Trên đầu đội mũ sắt nhưng chân mũ còn được gần ngọc, khuôn mặt hẳn nghiêm túc và tránh trọng. Chỉ nhìn phía trước hắn đang ngồi trên một con chiến mã, cả người đỏ như máu. Chính là Huyết Long Mã, một trong Tam Đại Long Mã. Huyết Long Mã còn được gọi là xích Phong Thú, là chiến mã đứng đầu trên cả cựu châu đại địa. Chỉ có Hắc Long Mã, Hắc Yểm Mã, Bạch Long Mã, Thiên Mã là có thể so sánh được với nó. Có thể cửa loại chiến mã này địa vị người kia tuyệt đối là rất cao. Mông Căn Tam tử mặc áo lông cừu đẹp đẽ quý giá mở miệng nói, "Từng quân." Người đi bên cạnh chính là thủ lĩnh lúc trước vây sát Đăng Đình Sơn. "Nơi này cách bộ lạc Cất Liên có xa lắm không?" Từng quân lạnh lùng hỏi. Thủ lĩnh kỵ sĩ cung kính trả lời, "Từng quân, nơi này cách bộ lạc Cất Liên có 4500 lý. Quân đội chúng ta hẳn là có thể đến đó vào buổi "Rõ." Từng quân gật đầu rồi không nói gì nữa, thủ lĩnh kỵ sĩ đứng một bên sang đi nơi sức mon mọn. Một đường đi tiếp, không bao lâu, vị tướng quân nhìn xa núi tuyết xa xa tán thưởng một tiếng. Tráng tinh, núi tuyết đây đều là ân của thiên thần. Chúng ta cần cảm kích thiên thần, trong lòng luôn luôn cảm kích, vĩnh viễn không thể quên ân huệ của thiên thần. Tên thủ lĩnh kỵ sĩ đi một bên chỉ có thể phụ họa. Đột nhiên, ánh mắt tên tướng quân tập trung nhìn vào một ngọn núi tuyết thấp hơn đó. Trên đỉnh núi Tiết đang có một bóng người khoanh chân ngồi. Gió lạnh thổi qua, làm mái tóc hắn tung bay. Trên đỉnh núi Tiết. Nhưng trên đỉnh núi, trong cơn gió lạnh, ngây nọ, ảnh lại vẫn ngồi trên như tàng đá. Xem ra, hàn đêm đêm ở trên đỉnh núi khổ tu tựa như những người khổ tu ở thiên thần Sơn, quả là làm cho người ta bội phục. Tên tướng quân khen Thủ lĩnh kỵ sĩ đứng bên cạnh cũng nhìn kỹ Vừa thấy người này hắn chợt như mày Bởi vì cách chừng 200 trượng Cho dù thủ lĩnh kỵ sĩ là cao thủ nội kinh Cũng có thể miễn cưỡng thấy bóng người Giá Tên thủ lĩnh kỵ sĩ thúc mạnh vào con ngựa chạy như bay Lao về phía núi tuyết Tên từng quân biến sắc Quát một tiếng Mong căn Chỉ một lát sau Tướng quân Xa xa tên thủ lĩnh kỵ sĩ quay đầu Kinh hỉ gọi chính là hắn, tên hung thủ chính là hắn.